Ký ức nửa đêm Chương 18 Spiros vô cùng sốt ruột Đang đợi tin tức Constantine Demeris bị bắt Ông mở radio phát liên tục trong phòng làm việc Và đọc lướt tất cả các tờ báo hàng ngày tìm mọi tin tức Ta sắp nghe được một tin gì đó ngay đây thôi Spiros nghĩ Cảnh sát đã bắt Demeris lúc này đây Khi mà Tony Rosoli báo Spiros rằng Demeris lên tàu thê và sắp nhổ neo Spiros đã thông báo ngay cho hải quan Mỹ một cách nạc danh về việc đó Bây giờ thì họ đã bắt được nó rồi. Sao báo chí không loan ngay chuyện này nhỉ? Điện thoại riêng của ông giao. Ông Demeris đang đợi nói chuyện ở đường dây số 2. Có ai gọi ông Demeris à? Không ạ, thưa ông Lampros. Chính ông Demeris đang ở đầu dây câu nói đó như một dòng nước làm ông lạnh toát cả người không thể thế được như bị điện giật lambros nhấc ống nghe costa spiros tiếng demeris rất vui vẻ mọi việc thế nào tốt tốt tốt cả anh đang ở đâu đấy ở anton Hôm nay ăn trưa nhá. Rảnh không? Lempros có một cuộc hẹn chưa quan trọng. Ừ, hay đấy. Tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ. Hai giờ nhá. Lempros đặt ống nghe xuống. Tay anh đã sun lên. Nhân danh thượng đế, sự việc lại có thể đổi thay thế được ư? Thôi, ông sẽ thấy đầy đủ mọi việc đã xảy ra ngay thôi. Công xăng Demeris làm cho Spiros phải đợi tới 30 phút, và cuối cùng khi đến, ông nói vội. Xin lỗi, tôi bị trễ. Không sao. Spiros dò xét Demeris cẩn thận, cố tìm xem có dấu hiệu gì về kinh nghiệm mà ông Ta vừa trải qua không? Không có gì khác. Tôi đói quá, Demeris nói rất vui vẻ. Anh thế nào? Xem, thực đơn hôm nay có gì nào? Demeris lướt nhìn một lượt tờ thực đơn. À, ah, Tridia. Anh không muốn bắt đầu bằng món sò không, Spiros? Không, tôi không thích món đó. Spiros chẳng còn thấy gì là ngon miệng. Demeris đang làm như rất vui, và Lembros thì có linh tính rất nhạy. Khi họ đã đặt món ăn, Demeris nói, tôi phải cảm ơn anh, Spiros ạ. Về cái gì? Spyro nhìn có vẻ như muốn gây chuyện. Về cái gì ấy à? Vì anh đã gửi cho tôi một ông khách hàng tốt. Ông Rosillo. Lampros, lau mép. Cậu, cậu đã gặp phải hắn? Vâng. Hắn bảo đảm với tôi rằng chúng tôi sẽ có... Sẽ cùng làm ăn Nhiều vụ trong tương lai Demeris thở dài Tuy vậy tôi e rằng Rosoli không có nhiều vụ Trong tương lai nữa Giọng Constantine Demeris như Đách Giắt lại Điều tôi muốn nói là Tony Rosoli Đã chết Sao? Điều gì đã xảy ra vậy? Hắn bị một tai nạn Spiral à? nhìn vào mắt Spiral, ông anh vợ. Đó là con đường cho thằng nào cố tình lừa dối tôi. Là bị một tai nạn. Tôi, tôi không hiểu. Cậu... Không hiểu! Anh đã cố tiêu diệt tôi. Anh thất bại rồi. Tôi hứa với anh, nếu anh thôi không làm thế nữa, sẽ tốt hơn cho anh. Tôi tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Anh không hiểu, Aparpyrus. Constantine Demeris cười. Anh sẽ hiểu ngay thôi, nhưng trước hết tôi sẽ tiêu diệt em gái anh. Món sò mang đến À, Demeris nói Trông ngon quá, anh thích không? Sau đó, câu tin Demeris rất thỏa mãn về lần gặp đó Spiros Lampros Là một con người hoàn toàn mất hết đạo lý Demeris biết Lampros Đã quý trọng em gái mình như thế nào Và Demeris có ý trừng phạt cả hai Nhưng có vài điều mà ông ta phải chú ý đến trước tiên. Catherine Alexander, nàng đã gọi điện cho ông sau cái chết của Kurt, gần như bị chứng History. Thật là khủng khiếp. Tôi thực có lỗi, Catherine à. Tôi biết cô đam mến Kurt như thế nào. Thật là một mất mát lớn cho cả chúng ta. Ta phải thay đổi kế hoạch, Demaruse nghĩ không còn thời gian cho việc Safina bây giờ. Sự việc tồi quá chỉ có Catherine là sợi dây nối còn lại giữa ta và những gì đã xảy ra cho Noel Page và Larry Douglas. Để nàng sống lâu quá là một sai lầm. Trình nào mà nàng còn sống thì có thể có người chứng minh được những việc Demaris đã làm. Nhưng vậy Cái chết của nàng, ông ta sẽ được hoàn toàn yên thân. Nhấc điện thoại ở bàn làm việc và quay số, khi có tiếng trả lời, Demeris nói. Thứ hai này tôi sẽ ở Cầu Long, đến đó nha. Và đặt ống nghe xuống, không đợi lời đáp. Hai người đã gặp lại nhau trong ngôi nhà hoang vắng. Mà chủ nhân của nó là Demeris ở thành phố nhiều bức tường này. Phải như một tai nạn, anh có thể bố trí được như thế không? Constantine Demeris hỏi. Đó là một điều sỉ nhục, hắn cảm thấy tức giận, sôi lên. Đó là một câu hỏi mà ông ta có thể hỏi những tên đâm thuê chém mướn bắt gặp ngoài phố. Hắn định trả lời đầy ác ý. Ồ, tôi nghĩ có thể làm được việc đó. Ông có muốn một tai nạn trong nhà? Tôi có thể bố trí cho cô ta rớt cầu thang máy, gãy cổ chết. Như người vũ nữ ở Mạc Xây. Hay cô ấy đã quá chán và chết đuối trong bồn tắm. Như người nữa nữ, thừa kế ở uh, store Cô ta có thể quá liều heroin Hắn đưa ra ba cách Hay uh, cô ta có thể chết liệm trên giường với một điếu thuốc cháy dở Thám từ Thụy Điện ở khách sạn bên bờ sông Paris Hoặc Ông có thể ông thích một kiểu gì đó ngoài trời Tôi có thể bố trí một tai nạn xe cộ Một vụ máy bay rơi hay một vụ mất tích ngoài biển Nhưng rồi hắn lại chẳng nói những điều đó Vì sự thật hắn sợ người ngồi trước mặt hắn Hắn đã nghe nói quá nhiều chuyện lạnh cả người về con người này, và hắn có nhiều lý do để tin vào những chuyện đó. Rồi hắn chỉ nói, vâng, thưa ông, tôi có thể bố trí một tai nạn. Không một ai biết được cả. Ngay khi hắn nói những lời đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Thằng cha này hiểu rằng ta sẽ biết. Hắn đợi. Hắn còn nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài phố qua cửa sổ và cả những giọng the thé và khan khan bằng nhiều thứ tiếng của những dân cư của thành phố nhiều bức tường này. Demeris đang dò xét hắn với con mắt lạnh lùng và chơi như những mảnh chai vỡ. Khi hắn đã nói xong, người đàn ông nói rất tốt, tôi có thể Để tùy anh quyết định về phương pháp Vâng, thưa ông, thế đối tượng đang ở đây, ở kiểu Long này? Không, ở London Tên cô ấy là Catherine, Catherine Alexander Cô ta đang làm trong văn phòng của tôi ở London Sẽ giúp cho tôi nhiều nếu tôi được giới thiệu về cô ấy bằng cách theo dõi nội bộ Debris nghĩ một lúc Tôi đang cho một đoàn các cán bộ điều hành đến London tuần tới Tôi sẽ bố trí cho anh có mặt trong một bữa tiệc Ông dướn người về phía trước và nói nhỏ Còn một điều nữa Dạ vâng thưa ông Tôi không muốn một ai có thể nhận ra thân thể cô ta.